Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện tác giả Fry Friar qua giọng đọc Hiền Nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Producent Chương 39 Chọn lựa của những đón sinh thành Có phải không? Ba Những ái thổn thức Nhưng Con người đang hướng mắt về cô Nào có nhìn thấy cô Vì sao, vì sao chứ Chỉ mới một tháng, một tháng mà đã ra nông nổi này Đây là chứng bệnh khốn nạn gì đây Mới ngày nào thôi Ông hãy còn vuốt đầu cô Chúc cô Chúc mừng cô hôm lễ Hãy còn gọi điện hỏi hang cô Có thấy phần út vì lễ cưới dẫn giản đơn hay không Hãy còn cười khẽ khi cô trề môi biểu tình Một khi đã trượt dốc Thì khó lòng dừng lại Vậy tại sao không nghĩ đến cô Trước khi buông xuông, Trượt xuống Lần viếng thăm thứ 6 Cô phải được các y tá Rằng ra khỏi chỗ Ngồi khi vương đang kho bắt đầu phát cuồng. Người ai không hiểu Không thể hiểu nổi Cô đã thử tra cứu Hỏi hang qua sách vở Xong cũng không một kiến thức Chuyên kho nào chuẩn bị trước cho cô tinh thần để đối mặt với sự đổ dốc chống ván này. Chí ít dựa theo lời của bác sĩ đang vừa đang kho phải có lúc tỉnh táo, có lúc nhận ra người thân của mình chứ, có đâu lại. Cô rất muốn, rất muốn gọi ông bằng ba trong tình trạng thần kinh minh mẫn, để ông biết được cô không còn ón hòn ông thì chuyện của Nguyễn Tiến. Để ông thấy cô thật sự mừng rỡ, như thế nào vì mình vẫn còn một người cha. Dù có phải gánh nặng đe dọa đến căn bệnh di truyền, song lần nào giỏi về cô cũng là đôi mắt đó vô hồn đến bãi hỏi. nghĩa ái từ trước đến giờ vẫn rất coi trọng tình thân, bởi khác với tình yêu, bề mặt tuy vẫn bền, kiên định khi bước chân lên, Mới biết nó mỏng manh dễ vỡ đến nào Liên hệ máu mũ Là sự rèn buộc mặc định Của tạo hóa, Là mối quan hệ khó lòng cắt đứt Dù qua bao sóng gió Tại một nguyện ái khác khác được yêu Không cầu mong gì hơn sở hữu Một điều như vậy Đó chẳng phải là động lực bấy lâu Thôi thúc cô truy cầu tình yêu hay sao Bởi lẽ cô đã ngỡ Mình không còn là người thân nữa rồi Vậy là con người cuối cùng cũng chung huyết thống với cô trên cõi đời này là hệt như Nguyễn Tiến. Nhẫn tâm rồi bỏ cô, sao lại như thế, cô gào lên tay vùng vẫy. cố thoát ra khỏi sự kìm cặp của đám y tá, rốt cuộc thì tình thân đối với ông cũng không bằng tình yêu hay sao, tự nguyện trực dốc như thế. 16 năm an lành không sao. Hơn hai tháng chìm trong nỗi đau mất mát Đã khiến ông vương Nơ Khoa oi vệ Ra nông nỗi này sao Ông bảo tôi làm sao có thể chấp nhận đây Cho đến cuối cùng Thì ông cũng giống như Nguyễn Tuyến Đúng vậy Hệt như Nguyễn tiến Cũng hủy hoại sinh mạng Vì tình yêu buông lơi bản thân Thế này Có khác gì với Nguyễn tiến Ngày đó khi Lao mình xuống biển Khác chăng chỉ là hình thức Máu mũ nồng đậm, rút cuộc cũng không bằng. Một chút dư âm nhỏ nhoi về tình yêu mù quán. Cơ mà cô có quyền gì để phê phán đây? Chẳng biết cô đã đang bị thứ gọi là tình yêu. Nay làm cho khốn khổ hay sao? Ngay cả giây phút đối mặt với vách đá, Thôi thổi, Những lúc của mình trên giường, Với đôi mắt mở to, Những khi bị quá khứ ăn mòn tâm trí, Tất cả, Cũng không bằng một từ đúng của anh Chưa bao giờ cô sợ như thế Nó sợ dồn dập Bất ngờ Thể như là cả thế giới trên tay Đột nhiên vỡ vụn Đứng trước anh Cô tất cả đều không chắc chắn Mọi vật trở nên mơ hồ Từ cảm xúc đến hành động Cô không tài nào đón được Anh đang nghĩ gì Cho dù được cô cũng không dám chắc Cho dù chắc cô cũng không dám tin Có một một việc rất lạ lẫm đối với ngưỡng ái kẻ luôn tự phụ trong xử người sự việc và khi con người ta không chắc về một kết quả nào đó họ sợ cô sợ anh sẽ khinh ghét cô sợ anh sẽ ruồng rẫy cô sợ anh sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ ngày đó sự ích kỷ của cô lại dấy lên như sóng đổ sóng cồn cô không muốn thế Dù có lừa anh cả đời, cô tuyệt đối sẽ không để cho những khả năng trên có thể xảy ra. Cô nghĩ, vậy. Tôi nghĩ cháu nên hạn chế thăm ông ấy lại. Bác sĩ đang về dặm, mở lời vào chiều hôm đó. Tại sao anh mắt cô phức tạp khi lên tiếng vặn vẹo? Cháu quá giống Michael, sẽ chỉ khiến tình trạng của ông ta tợ hơn. Hướng chi chúng ta cần bắt tay vào cháu ngay Nên không thể để tình trạng của cháu kích động hơn nữa Tâm thần phân liệt Do di truyền trước giờ rất hiếm Thường thì chỉ anh em ruột thịt mới có khả năng di truyền Như trường hợp của ngài bộ trưởng chẳng hạn Xong cũng có vài trường hợp hi hiểu Đặc biệt khi người thân có dấu hiệu Lời nói có ông lạc đi đôi chút rồi ngẹn lại nơi cổ họng Thần kinh thất thường như cháu lúc xưa Đúng không? cô tiếp lời mặt không cảm xúc thở dài trả lời khẳng định ông khẽ gật đầu biết rằng nói về khả năng tâm thần với một người tỉnh táo có khi còn tàn nhẫn hơn dự đoán của cô sẽ chết vì chứng bệnh ung thư bất trị nào đó nhưng ông không thể làm gì khác đây là điểm lắc léo trong những phương pháp tiếp cận điều trị của chứng tâm lý Đối với tâm thần phân liệt do di truyền, tốt hơn là khiến bệnh người bệnh nhận thức rõ ràng tình huống của mình, từ đó rèn luyện sự kiểm, kiểm soát tâm lý và kích thích, chủ động suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Dĩ nhiên, không phải, với ai phương pháp này cũng có công hiệu, đôi khi còn mang đến kết quả tiêu cực. Xong dựa vào hiểu biết của ông đối với người ái sau một thời gian theo dõi và điều trị bệnh án, An Thanh Tân có kỳ vọng rất cao về khả năng kiểm soát của cô gái này. Người mang bệnh tâm thần khỏa lớn, có suy nghĩ ảo tưởng về sự kiện hay người diễn ra quanh mình, bản thân từ đó sẽ phản ứng, tùy theo bản năng. Đối với nhược ái, sự ích kỷ, tự kiêu, vốn là thối xấu trong chủng mật xã hội ngày nay là chính là yếu tố cứu rỗi đứa bé. 13 tuổi tâm trí bị tổn thương nặng nề ngày đó. Cô phần lớn không quan tâm đến những tác động bên ngoài, chỉ chú ý suy nghĩ và ham muốn của chính mình, do vậy dễ dàng giành lại lý trí. Đúng vậy, ông Trân Thành đáp, đoạn quay sang, tủ hồ sơ, lôi từ ngăn kéo dưới cùng ra một quyển sổ bìa đen nhãn nhụi. Tôi muốn cháu ngồi việc thường xuyên đến đây trò chuyện cùng tôi, còn phải tập luyện thói quen viết nhật ký, tất cả những gì mình nghĩ đều phải ký chép cãi xuống Dần dà khi nó thành thói quen Những tư liệu trong đó ít nhiều sẽ giúp ích Trong việc chọn đón về sau Cháu hiểu Cô ngon ngõn đón nhận Nguyễn nhật ký đen Bàn tay nhỏ nhắn mơn nhẹ trên bề mặt da Láng bóng Tự nhiên cảm thấy bản thân đang nắm giữ chiều khó Của chiếc hộp Parabon Chỉ là không biết cô có đủ nghị lực Để mở nó ra Vậy thôi Cháu hãy đến thăm ông Vương lần nữa rồi hãy về, có lẽ giờ này ông ấy đã uống thuốc và ngủ vào. Chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng mang nảy, nhưng nhớ rằng phải hạn chế thăm nom lại, biết không? Cháu biết, cô đáp mà mắt không lay động. Phòng tối âm u, chỉ le lối chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đầu giường. Nhưng ai bức khẽ trên nền gạch trắng tốt bàn tay nhỏ nhắn áp lên trắng ông, cô sững lại. Thật lâu cảnh vương đăng kho Rồi rời đi Trước khi quay người còn khẽ Nói vài từ Hãy khá lên, ba à Hôn nhẹ lên trán và cười khổ Nếu không Con cũng không đủ sức Mà đối hồi với ba nữa Cánh cửa vừa sập lại Mi mắt bệnh nhân đã vụt mở Đau sốt, lẫn lộn Niềm sầu khổ ngập tràn Chính là ta muốn con Hãy từ bỏ ta đi Bởi vì ta sẽ càng trở nên tệ hơn, vấn đề chỉ là sớm mai muộn mà thôi. Ngày hôm sau, cuộc hỏi thoại ngắn ngủi thường ngày với cặp vợ chồng trẻ diễn ra một cấp êm đềm, lặng như mặt hồ trước bảo. Em đi gặp Phương Đăng Kho sao? Anh không hài lòng sao? Á lắm lóng, lóng ngóng, tay siết chặt điện thoại Chắc hẳn là tên thanh túng, đáng ghét thôi An Thi sẽ không đợi nào bếp xếp như vậy Bên kia thở dài xong lại không nói năng gì Hỏng hốt cô vội vàng Vút giận chồng mình Dù sao em cũng không Không sao, người nào đó cắt ngang, trầm giọng xuống Nhưng đừng đến thường quá Vốn là có kẻ vì quá nhớ nhung Cục tức nào mà chẳng nuốt trôi được còn kéo bé nhỏ lúc bấy giờ Có đồi dời cả bệnh viện tâm thần Về nhà Vỏ thiếu gia chắc cũng chẳng để tâm Bằng thần vài giây Cô khẽ đồng tình ừ, còn bên anh thế nào rồi? Ổn Đêm nay sẽ đến gặp vợ gia hùng a đêm nay sao? Ừ, vậy anh sẽ về sớm chứ? Ừ, thật sớm sao? Ừ Rã ràng biết không thể Vợ người ta cũng không kìm nổi mà vội vĩnh xe hoa Gặp ông ấy xong rồi về liền được chứ Cũng không thể Cũng biết không thể chồng người đó Nghĩ thế nào lại dịu dàng Đáp lại Được Rốt cuộc thì có thể hay không Chỉ có hai đương sự của chúng ta tự hiểu Lần đầu tiên trong nhiều ngày Nguyện ái cảm thấy tâm trạng phơi phới, các thờ nhảy nhót, sau đó chuột chân té lăn, cũng may sàn nhà phòng ngủ bằng thảm, nếu không thì mang thêm thương tích chào đón chồng về. sao vậy anh nhớ mày? ngờ ngờ ra việc vừa xảy ra, xong cũng không trách, tránh khỏi la lắng không xiết. cô lầm cờm ngồi dài, chẳng màng đến lo ton của ai kia, mà cứ liếng thóng một hồi, không ngừng nghỉ. anh thích thứ gì? ha hơn một tháng nay. Em theo an thi tập nấu ăn, gia đình nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Vợ anh thật là tài ha. Luận luận, tính ra thì đây sẽ là bữa cơm gia đình đầu tiên đó. Lúc trước toàn, anh vào bếp nhiều lúc khiến em xấu hở khổ ghê nơi. Nhưng giờ thì tốt rồi, anh thích muốn gì, em nhất định sẽ làm được. Dù là gà quay, em cũng cho lên đĩa trong vòng nửa tiếng thôi. Thế nào luận, bên kia im thích. Xem ra con người đang trốn Vì tràn thông tin dồn dập Thế nào Mắt hết kiên nhẫn cô hấp tấp Hùa chữ vào ông nghe luận, luận anh có muốn ăn gì không Vì quả thật là ngồi thức ăn ra Cô còn làm được gì cho anh đâu Cái số làm vợ người ta nó khổ thế đấy Em Hả Cô tưởng mình nghe lầm Giọng nói lần này rất khóc cành rọ Là em hóa ra đối với người chồng nào đó Thức ăn khó khẩu nhất Vẫn cứ là vợ yêu thôi Anh, cô ngàn cả cổ hồng Hết biết đường đối đáp Đối với một người chồng lời lẽ Ông bướm quen thói Chọc kẹo Vợ hắn còn có thể bẩn cợt mắng yêu trở lại Xong chồng của cô thì Lời đã nói tuyệt nhiên Không mang ý đùa Nếu anh đã muốn bảo ăn cô Thì nhất định là anh muốn ăn cô Chấm hết Lúc này những ái mới phát hiện ra thiếu gia nhà ta Thật là đáng nể Đáng nể a. Bị đỏ chính mặt Cô cũng chẳng còn bụng dạ Tiếp tục trò chuyện Bèn rụt rè nói lời tạm biệt Vậy thôi em gác máy nha Con hả Không còn gì để nói sao à, còn gì nữa sao Thế thôi Bên kia liền tắt ngắm Đây không phải là lần thứ nờ Cộng mấy anh lại dứt ngang cuộc hỏi thổi như thế Con người xa cách nhau đúng hành xử quái đản. Cô bắt mãn nhìn lơm lơm vào màn hình Xanh rờm của điện thoại Lòng rủa xẻ liên mang Cơ mà cô đâu có biết Cái người nào đó rút cuộc Chỉ muốn nghe cô nói mình nhớ hắn mà thôi Mới sinh ra cơ sự nổi đói thế này Nếu biết thì cả ngàn, ngàn chữ nhớ người ai cũng có thể viết ra trên trời Khắc sâu xuống đất Ôm trọn trong tim Nhưng sinh ra dù không biết Thì cô vẫn phải làm thế Trong một tương lai rất gần Là viết Viết ra thật sự Hai tiếng sau Tại Macau Trắng Lệ Khách sạn Ma Macau Dòng nhạc ngay cổ điển Ngập tràn không gian Mang theo hương rượu nồng gắn nồng gắt, nhẫn chua của Ala Romani Conti 1978, thứ cất lỏng đỏ thẫm khiến người mất cả kiểm soát. Làm sai lòng những kẻ mê rượu, trong trường hợp này lại biểu hiện biểu tượng cho sự bình, thanh bình trong tâm hồn của người đang thưởng thức. Có tiếng cửa khẽ mở, lưng quay về, hướng vị khách mời đến. Người đàn ông với đôi chân tàn phế, xoay nhẹ ly rượu, mất phận dõi theo cảnh đêm. Ngập ngụa ánh đèn, thói quen, lây nhiễm từ gã tình, gã người tình hết mật yêu thương. Con đến sớm hơn, hơn gần một tiếng. Vậy sao? Tôi thấy rất đúng giờ. Người đàn ông vừa nói vừa đến, cất giọng mềm mỏng, pha lẫn chất chăm biếm, ít nhất thì đúng giờ. Với mục đích của mình, không hề quay đầu, võ xe hùng thể ra nặng trịch. Ông không ngờ sau một thời gian dài không gặp, con trai của mình lại thay đổi, đến chốn ngợp. Cảm ơn con vì món quà này Ta biết con vốn không thích uống rượu Vậy mà vẫn nhớ sở thích của ta Tôi chưa bao giờ biết làm sao nhớ Kể với sâu cao giọng cực nhã Âm thanh vang vọng lúc này Đã rõ ràng hơn Chứng tỏ chủ nhân đã tiến đến rất gần Rất gần Thông tin về sở thích của ông Trong bỏ ra này Vốn không phải là bí mật khó dò gì Ngài chủ tịch Bờ vai của võ Gia Hùng căng thẳng, ngón tay của ông bấu chặt vào tay vịnh của xe lăn Cậu không phải là chính luận. Lúc toàn quay đầu thì đã bị một đôi tay rắn chắc khác kìm lại. Kẻ này cúi xuống, cầm tựa lên đầu của ông một cách ân cần. Tôi đến để tiễn trước ông một chặng. Chủ tịch à, đoạn hắn cười nhẹ với qua đỡ lấy ly rượu đang rung rẩy trên tay của võ Gia Hùng đưa lên môi nhấp nháy. Tôi có tình bồn rút tài khoản để mua loại 1978 với nồng độ cồn cao đấy chứ Nó sẽ giúp ông thư giãn hơn nhiều Nhấn lại ly rượu vào tay của võ xe Hùng Kẻ này thản nhiên vỗ lấy vai ông Thanh âm trong một khắc bỗng chuyển hướng nghiêm trọng Đặc biệt khi nửa tiếng sau Sẽ có một tên phục vụ phòng tiến vào đây Dùng dâu tay và ban đã đặt trước Bên dưới, lớp khăn, phủ rượu, có khẩu súng bt 111 thiếu xe hay sử dụng. Đúng, 5 phút trước, khi con trai ông bước vào. Nhận ra ám dụ trong lời nói, võ gia hùng không biết lôi đâu ra sức lực. Để lấy lại bình tĩnh và vẽ thăm trầm khó đón thường ngày, dù lòng không khỏi băng khoăn về lập trường của con người này, hẳn là bạn hay thù, tại sao lại đến để truy chọc ông, lại dường như bác trước tai họ cậu là ai? kể là mặt cười khang, tay vòng qua, xoay nhẹ xe lăn, lại để ngài chủ tịch đối diện với mình. đầm và mắt của võ gia hùng là một chàng trai dáng vẻ đạo mạo, mà tóc đỏ xếp chuyển tím sẫm, bởi sự âm u của căn phòng. không phải ngài nên hỏi cậu là người của ai sao? hay mấy lâu nay, mấy lâu năm, cư nhiên an toàn tại mỹ đã khiến đầu óc của ngài lú lẫn. Người lạ mặt sững lại đôi chút. Khi bắt gặp gương mặt, xương gió dài dặn của võ gia hùng, nhìn thế nào thì cũng không ra người đàn ông này là cha của võ gia chính luận. Xem ra quả đúng là như dự đoán, thiếu gia giống người mẹ ngoại lai like của mình nhiều hơn. Cả hai lặng lẽ quan sát đối phương, cường độ ánh nhìn có phần xếp sót nhau, tuy ý nghĩ. Ý nghĩa bên dưới hoàn toàn khác biệt, võ gia hùng đang tìm kiếm một cái tên để ghen ghép trên hình ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi. Trước mặt, người này thì lại bằng biểu với những gút mắt riêng tư, dấu kính trong tim, đến cuối cùng, kẻ lạ, sửa vai, đứng dậy, nét chăm chọc, thoáng chốc đã biến mất trên gương mặt điển trai. Tôi là Nguyễn Đỗ Văn Thành, người được điều đến kề cận theo dõi con trai của ông suốt gần 5 năm, năm nay. Mắt chạm mắt, do ông giao ông dự vài giây trước nay khi lại lùng lộ ra những từ ngữ tiếp theo. Chủ của tôi, họ Hò Hòn, là giám đốc, tổng giám đốc hoàng Công. Lời nói vừa dứt, Vẻ ngồi điềm tĩnh trên gương mặt của chủ tịch võ gia đột nhiên rãn nứt những đường nét rắn rỗi trong phóc chốc Rút co rút lại, toàn thân rung lên, không rõ là giận dữ hay là đau khổ. À, có lẽ là cả hai, biết được người mình yêu, dù kệ cận bấy lâu. Tim vẫn hướng về nơi khác, lại râm trắp tâm ám sát mình để tổ đổ tội cho đứa con trai duy nhất, võ gia hùng rút cuộc sẽ đưa ra quyết định gì đây? Văn thành bình thản quan sát từng làn sóng cảm xúc lướt qua biểu cảm của đối phương từ kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương đến tuyệt vọng, cho đến vẻ bình an đến rụng rờn. Trong lòng anh vốn đã đưa ra quyết định, song lương tâm vẫn réo rắt phải gọi khiến anh chịu không được. Phải hỏi lớn vài tiếng. Ông thật sự khiến tôi thất vọng. Võ Gia Hùng, đường đường là chủ tịch của tập đoàn nhất nhì châu Á. Bảo tác gì cũng để vượt qua. Vậy mà, đến cuối cùng lại bị một tên lụy tình khốn nạn. Và đã là một tên lụy tình khốn nạn. Võ Gia Hùng không đáp. Đầu dường như đã gạt bỏ mọi ảnh hưởng xung quanh. Tay nhẹ nhẹ, nhẹ, nhẹ nhẹ rót một ly rượu khác. đoạn lại... Xoa về so ve xoa xe Về hướng của sổ Đợi chờ cái chết Văn Thành nhắm mắt Võ xe Hùng ơi võ xe Hùng Vì cố nhân mà anh đã cho ông Một cơ hội sống sót Hoặc ông vạch trần hoàng công Và cứu lấy kẻ mang cùng dòng máu Hoặc chọn con đường bỏ rơi tất cả Để đuổi theo tình cảm không lối thoát Xong con người này lại không kiếp Đến cùng cực thẻ hy sinh bản thân và con trai mình cũng không muốn dùng người tình vào chỗ chết người ta nói hỗn dữ không ăn thịt con rốt cuộc thì kẻ này đến cả cầm thú cũng không bằng thật là bạc phước cho kẻ nào là con trai của hắn nhếch miệng cười lạnh anh quay đầu rời khỏi căn phòng khách sạn nhưng lại không rời đi anh đứng đó tựa vào vách tường gần nửa tiếng cảm xúc dài xéo trong tim khó lòng diễn tả Nói đâu không phải Hối tiếc lại càng không Chỉ là một chữ buồn Buồn cho con người cô độc bên kia bức tường Buồn cho bản thân Buồn cho vỏ xe chính luận Buồn cho cả người đàn bà đó Đến khi tiếng đinh văn lên Một gã nhân viên quần áo Tâm tóc đẩy chiếc xe Ê hề thức ăn Dâu tay và rửa vang ướp đá chậm rãi tiếng vào Văn thành mới ung dung lướt qua Hắn bước vào buồn thang máy gương gần sập lại, cái này mới nhát thấy một cái gật đầu em thì và ánh mắt chứa khóc của vị phó tướng. Quay đầu, hắn tiếp tục bước đi nhẹ nhàng về phía căn phòng tổng thống. Xin lỗi, chính luận, Phan Thành ngậm thở dài vì lời hứa với Jana, lần này nhất định phải hy sinh cậu. Đoạn anh ngửa đầu ra, mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Chỉ còn một chút nữa thôi, dì Jana vỏ da sẽ lọt vào tay cháu đến cuối cùng thì đối với những đấng sinh thành này thứ gì mới quan trọng nhất